ta bị hàng ngàn hàng dạng con rắn cắn nát người. Chịu phạt ăn sinh hai chục năm. Nhưng đó là cam tâm tình nguyện. Lúc dẫn hắn vào độc lông động. Kết quả như thế nào ta đã biết rồi. Nên không thể trách là hắn hại ta. Ta trách là trách hắn ruồng bỏ ta. Lúc đó ta vẫn một lòng một dạ. Ăn sinh suốt dọc đường đến Giang Nam, Để tìm hắn. Vào tới địa giới tỉnh Triết Giang, Nghe tin hắn đang giết người trả thù ở Cù Châu. Ta muốn gặp mặt, Nhưng hắn thần suốt quỷ nhập, Không sao gặp được. Đến khi gặp thì hắn đã bị người ta bắt giữ. Cô biết ai bắt hắn không? Hà thiết thủ hỏi, Là đám kẻ thù ở Cù Châu phải không? Hà Hồng Dược đáp, Đúng như vậy Chính là bốn ông lão họ ôn Mà cô vừa gặp Hà Thiết Thủ và Thanh Thanh Cùng kinh ngạc à một tiếng Hà Thiết Thủ thì không ngờ Ôn thị tứ lão liên quan đến việc này Thanh Thanh thì không ngờ Mấy ông ngoại đã đến Bắc Kinh. Hà học vừa tiếp Ta nhiều lần muốn hạ độc Giết hết bọn chúng Nhưng chúng đề phòng hắn hạ độc Nên... Nước uống, thức ăn, bất cứ cái gì cũng bắt hắn nếm thử trước Nên ta không có cách nào xuất thủ Chúng áp giải hắn đi về phía Bắc Sau này ta mới biết là muốn bắt hắn giao tấm bản đồ đó ra Một lần ta tìm được cơ hội nói chuyện mấy câu Hắn nói Tất cả gân cốt kinh mạch toàn thân đã bị kẻ thù cắt đứt Ta đã trở thành phế nhân Võ công đối thủ cao cường Một mình muội chắc chắn không chống đỡ được Trước mắt chỉ có một con đường sống Là lừa chúng lên núi Hoa Sơn Hà thiết thủ hỏi Ông ấy lên núi Hoa Sơn để làm gì? Hà Hồng dược liền đáp Hắn nói Trong thiên hạ chỉ có một người cứu nổi hắn Người đó là thần kiếm Tiên viên Mục nhân thành tiền bối trưởng môn phai Hoa Sơn Diên Thừa Chí nằm dưới gầm giường nghe kể câu chuyện Kinh Tâm Đồng Phách. Trong lòng nảy ra những tình cảm khó mà diễn tả được. Đối với những hành động của Kim Sà Lan Quân, chàng không biết nên đau lòng luyến tiếc hay nên thương xót. Bây giờ nghe tên sư phụ, chàng càng chú ý lắng nghe. Thanh Thanh nghe Hà Hồng Dược nhắc đến sư phụ của Diên Thừa Chí cũng đặc biệt chú ý. Hà Hồng Dược kể tiếp ta mới hỏi hắn, một nhân thanh là nhân vật như thế nào? Hắn đáp, đó là một vị đại hiệp, con võ công cực cao. Tuy ta chưa từng gặp, nhưng đã biết người này rất chính trực và nghĩa khí. Khi thấy ta bị hành hạ như thế này, nhất định người đó sẽ ra tay cứu giúp ta. Ngũ hành trận của ông thì ngũ lão rất lợi hại, lại thêm đạo nhân phải không động trợ giúp. Ngoài họ Mục ra, thì không ai thắng nổi. Hắn bảo ta mau mau tìm đến Hoa Sơn, khóc lóc gian sinh một Đại Hiệp. Ta đã dân dạ đi ngay. Nhưng lên tới Hoa Sơn, thì một Đại Hiệp không có ở nhà, chỉ để lại một người cầm điếc. Ta dùng tay nói chuyện với Y cả nửa ngày, vẫn không hiểu nổi một Đại Hiệp đi đâu và bao giờ trở về. Nghe đến đây, Diên Thừa Chí nghĩ, Hỏi ông cơm về hành tung của sư phụ mình, đúng là chuyện không dễ. Lại nghe Hà Hồng vừa kể tiếp. Ta ở lại đến núi qua sơn mà đợi. Một hôm, thấy trên dãy núi có một sơn động rất lớn. Trông cũng có vẻ cổ quái. Ta bèn dùng gió cây để thắt một sợi dây dài, buộc vào gốc một cây thông lớn, rồi trèo xuống mà xem. Trong động có một khe núi, giống như đường hẻm vậy đi vào trong lại có một sơn động khác giống như một căn phòng đêm đó ta ngủ lại trong động ba ngày sau năm lão già họ ôm khiêng họ hạ lên đỉnh núi có hai tên đạo sĩ phải không động đi theo cha của ngươi đã lừa gạt chúng nói là tấm bản đồ tàn bảo để trên đỉnh núi qua sơn nhưng không chịu nói rõ là đế chỗ nào Năm người họ ôm không ngớt dùng cực hình hành hạ y Nhưng y cứ nói giọng do Năm tên kia nổi giận Nhưng bị tiền tài che cả mắt rồi Sợ ra tay quá nặng sẽ làm chết hắn Lại sợ hắn dù chết cũng không chịu nói Rốt cuộc là sợ không đoạt được báo giật Ta thừa lúc chúng cãi giả nhau tâm thần bất định Lén cho mấy thang thuốc bổ Hai tên đạo sĩ thối tha phải không động dự uống là hư quả bốc lên Bổ chết cả hai. Lão Tam và Lão Tứ nhà họ ôm cũng uống thuốc bổ. Bổ đến nỗi tay chân tê liệt, không đi lại được. Viên Thừa Chí nghĩ thầm. Tại sao uống thuốc bổ mà chết? <cười> Bà ta đâu có lòng tốt cho địch thủ uống thuốc bổ chứ. Thuốc bổ cái gì? Chắc chắn là thuốc độc rồi. Hà Hồng Dược hỏi rất nghiêm trang: Hạ cô nương, lúc này cô có khỏe không? Để ta hốt cho cô hai thang thập toàn đại bổ, giúp cho cô hồi phục. Thanh Thanh liền nói. Muốn hạ độc giết ta hả? Mau mau xuất thủ đi. Nhưng mà sau khi ta chết á, thì đừng có hồng gặp phụ thân của ta nữa. Nàng biết, Hà Hồng Dược rất mong gặp mặt cha mình. Nếu giết mình thì manh mối bị cắt đứt dù mạng nàng đang nằm trong tay mụ nhưng quyết không cho mụ toại nguyện hà hồng vừa kể tiếp ta thừa lúc chúng hoảng loạn lo lắng cho nhau tìm cách cống tinh phụ tình đó ra ngoài trốn vào nhà một nhân thanh họ mục chưa về tới hoa sơn nhưng mà năm lão tặc họ ôn vẫn không dám vào nhà lục soát Chung cứ trách móc lẫn nhau Người này mắng người kia, người kia mắng người nọ. Mắng mãi không thôi. Ta cùng hắn ở trong động mấy ngày. Trong lòng quan hỉ, nói sẽ cổng hắn đi dân nam, chung sống suốt đời. Nhưng mà hắn cứ thở dài, ủ rũ, nói là gân cốt tay chân đã bị cắt hết, Mối thù không trả được. Từ nay không muốn làm người nữa. Chúng ta không có lương thực. Nên không thể ở lại trên núi lâu ngại được. Đoán chắc năm lão tạc họ ôm đã đi truy đuổi chúng ta. Ta bèn cống tình vô lương tâm kia xuống núi, Tới huyện qua âm. Đêm đó ta lén vào một nhà phú hộ, Trộm đi chút ít tiền bạc, Rồi tìm một gian nhà nhỏ để ở lại đó. Khi hắn khỏe hơn một chút, Ta bắt đầu đi bắt rắn lấy nọc độc. Hắn cũng học công phu dụng độc để bội bổ người khác. Hắn nói là, phải bồi bổ cho năm tên giặc họ ôn mất mạng trả mối thù này hắn đã dụng tâm viết hai quyển sách nhờ ta ngâm một quyển vào trong thuốc bổ để sau này năm lão tạc kia bồi bổ cho khỏe khoắn hắn lấy tiền đi kết giao với một tay thợ bạc giỏi mời uống rượu ăn cơm trở thành bạn tốt sau đó hắn nhờ người thợ bạc đó làm hai chiếc hộp bằng sắt một lớn một nhỏ Bên trong có gắn cơ quan Khi mở nắp sẽ bắn tên ra Hắn đã nghĩ sẵn phương cách rồi Chỉ vì gân cốt trên tay đã bị cắt đứt Nên không có đủ sức để làm Người thợ bạc Theo lời chỉ điểm mà thực hiện Chế ra hai chiếc hộp sắt Và những mũi độc tiễn Thủ pháp thật là tinh tế Ta có hỏi họ hạ Hai chiếc hộp sắt này dùng để làm gì? hắn nói một trong hai chiếc dùng để cất bí kiếp và bản đồ tàn bạo đã được ngâm tấm thuốc bổ để dụ năm tên giặc họ ôm mở ra cho dù độc tiễn bắn chúng không chết nhất định bí kiếp và bản đồ sẽ giết được chúng hắn còn nói năm tên giặc họ ôn đã hiếu võ lại tham tiền nhưng võ công khá cao ngoài cách này ra không còn cách nào trả được mối thù nữa viên thừa chí nghe đến đây mới hiểu kim xà lan quân xếp biết kiếp võ công và bán đồ vào trong hộp sắt cố gắng cơ quan là có mưu đồ sâu xa trả thù năm ông lão nhạc họ ung không ngờ hộp sắt rơi vào tay mình mà mình lại thoát khỏi đại nạn sống chết chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc quả thật vô cùng may mắn rồi hà hồng dược lại kể hắn nói hai cái hộp sắt chứa hai loại bí kíp và bản đồ, một thật một giả, một độc một không. Sau khi trừ khử kẻ thù, không cần hại thêm những người vô tội nữa. Không biết hiện giờ hắn còn giữ cái hộp sắt đó không? Năm lão tặc họ ôn bây giờ chỉ còn lại bốn, sớm muộn gì ta cũng cho họ chút ít thuộc bổ. Các lê thủ cấp và tay chân chúng ra, đưa cho cha ngươi xem. Để hắn được an ủi chút ít. Thanh Thanh liền nói Ờ chuyện này thì phải đa tạ bà rồi Hà Hồng Dược nói tiếp Mấy tháng sau Ta ở thị trấn Hoa Âm Nhìn thấy ôn gia ngũ tạc quay lại Nói là kim xà lan quân đã mất tích Mấy hôm nữa chúng sẽ trở lên núi Hoa Sơn Để tìm manh mối Ta về kể lại Hắn nói là đừng để mất cơ hội này Hôm sau chúng ta mang theo hộp sắc Vì những quyển sách đã ngâm thuốc bổ lên núi qua sơn Định ở đó mà chờ năm tên giặc kia Chúng ta lại trú trong sơn động đó Lần này mang theo không ít lương khô Đủ sống hơn một tháng Sắp xếp xong xuôi Trong lòng ta quan hỉ bệnh khẽ hát mấy bài đồng dao của dân tộc Bài Di Chắc là hắn cảm ơn ta giúp đỡ bệnh giang tay ra mà ơn lấy Trước đó ta đã biết khuôn mặt của mình Đã bị rắn cắn đến nỗi chẳng ai dám nhìn Nên không dám thân cận hắn Bây giờ trong đêm tối Hắn đang gần gũi ta Dĩ nhiên ta để mặt Nào ngờ Ta đột nhiên ngửi thấy trên ngực hắn Có mùi hương của nữ nhân thò tay vào áo hắn Thì lôi ra được một vật Nó mềm mềm Ta thắp mỗi lửa lên thay đó là một cây túi nhỏ được tẩm hương thơm. thêu thùa rất tinh tế. đựng một món tóc nữ nhân và một cây kim thoa nhỏ. Ta tức đến run người. Hỏi hắn đây là vợ của ai? Hắn không chịu nói. Ta đã dọa là nếu hắn không nói ra thì ta không đi dụ năm tên giặc họ ung. Hắn cứ ngậm miệng. Thần sắc rất cao ngạo. Ban chủ nhìn xem. Thần sắc con bé này giống hệt cha nó năm xưa. Nói đến đây, giọng mụ như đẫm nước mắt. Đưa tay chỉ thanh thanh. Mụ dừng lại một lúc mới nói tiếp được. Ta đã chịu cực hình gì hắn. Khổ sở gì hắn như thế. Hắn lại nở ruồng bỏ ta. Đi tìm người tình khác. Lúc đó ta chỉ muốn ép hắn nói ra. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng động. Nên phải ra ngoài thám thính. Thì ra ôn thị ngũ tặc đã lên núi rồi. chúng bạn bạc với nhau, Nói một đại hiệp đã trở về núi, Phải cẩn thận hơn. Mấy anh em họ ôm tìm kiếm khắp nơi không thấy, Lại đổ lối cho nhau. Năm người cái cọ một hồi, Nên bị một đại hiệp phát giác. Một đại hiệp thi triển thần công, Khiến Trung Quán sợ chạy xuống nước qua sân. Rồi chính ông ấy cũng theo xuống núi Cả đêm hôm đó Ta cứ bắt tình vô lương tầm đó Nói ra tên tuổi của người tình Nhưng mà hắn biết Nếu nói ra thì ta sẽ đi giết chết người trong mộng Mà gió công của hắn thì đã mất Không thể đến đó bảo vệ Cho nên cứ ngậm miệng không chịu trả lời Ta giận dữ suốt ba ngày liền Mỗi ngày ba lần sáng trưa tối ta lấy roi gài quất hắn một chập. Thanh thanh nghe như vậy liền la lên. Trời ơi, con ngủ ác đâu kia. Dám hành hạ cha ta như vậy. Hà hồng vừa cười nhạt đáp. Cái đó kêu bằng tử làm tử chiếu. Ta càng đánh dữ, hắn càng cười gian. Hắn nói không phải vì ta bị rắn cắn làm quỷ hoại nhan sắc nên hết yêu ta. Mà Trước nay chưa từng yêu ta thật sự. Lúc ở độc long động, Hắn chỉ chơi qua đường mà thôi. Cả đời hắn đã có không biết bao nhiêu nữ nhân, Nhưng trong lòng hắn chỉ có một vị hôn thề. Hắn khoe, Hôn thề của hắn diễm lệ, Dịu dàng, Ngây thơ, Hơn ta gấp trăm lần. Hắn nói một câu, Ta quất một roi, ta quốc một roi, hắn lại tán dương con tiện tỷ đó một câu đến cho đến lúc toàn thân hắn không còn miếng da nào lành lặn tiếng cười và những câu khen tặng vợ hắn vẫn chưa dừng hà thiết thủ nói cô cô có mới nói cũ là việc rất bình thường trên thế gian làm người mà suốt đời không thay lòng đổi dạ chỉ biết có một nữ nhân thì hiếm lắm Dạng người chưa chắc có một đâu Bởi vậy mà người Hán bọn họ mới nói Bảo vật dễ tìm Mà tình lang khó kiếm Thanh Thanh không nhìn nổi Nói xen vào Nè chuyện nam nữ qua đường Như phụ thân của ta Quả là thường gặp đó Nhưng vẫn là việc không nên Người Hán chúng ta rất coi trọng tình nghĩa Nên mới có câu Nhất giả phu thê bách Dạ ân Bất luận là nam hay nữ Dông ân phụ nghĩa chính là đê tiện rồi Không riêng gì người bà Di các ngươi người hán chúng ta cũng coi có mới nói cũ là hành vi vô sĩ viên cửa chí đang dựa sát uyển nhi dưới gầm giường ngay đến đây bỗng run mình một cái lùi ra một tớt da thịt hai người không tiếp xúc nhau nữa uyển nhi cũng động tâm nghĩ bụng phen này mình vào cung là để báo đáp ơn nghĩa của viên tướng công liều mạng giúp chàng tìm hạ cô nương bây giờ cùng chàng trốn dưới gầm giường chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nếu chàng đột nhiên thân thiết với mình, không những mình là kẻ dông ân phụ nghĩa, còn liên lụy chàng trở thành kẻ dông ân phụ nghĩa. chàng là đại trưởng phu, lừng danh thiên hạ, mình nhất định không thể làm hỏng tiếng tâm của chàng. nàng không né nổi, đổ mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, bớt giác lùi xa thêm mấy tấc. lúc nãy hai khuôn mặt kề sát vào nhau, hơi thở hòa vào nhau. Nhưng bây giờ đã cách xa rồi. Nghe tiếng diên Thừa Chí thở nhẹ, Uyển Nhi nghĩ bụng. Duyên tấn công. Xin lỗi chàng. Mũi rất yêu tấn công. Nhưng mũi biết hai ta có duyên mà không có phận. Mong rằng kiếp sau sẽ được lấy tấn công. Nàng không biết, người lúc này diên Thừa Chí nghĩ tới không phải là Uyển Nhi nằm bên cạnh, cũng không phải là Thanh Thanh nằm trên đầu. Mà là a cửu không biết đang ở đâu. Hà Hồng Dược lên tiếng. Người cũng thông tình đạt lý lắm. Biết cha mình làm chuyện không tốt. Thanh Thanh giận dữ nói. Thì giống ơn phụ nghĩa không có lương tâm. Dĩ nhiên là không tốt rồi. Hà Hồng Dược gật đầu khen phải rồi kể tiếp. Ừ. Đến sáng ngày thứ ba. Hai chúng ta đói đến kiệt sức. Ta phải ra ngoài hái trái cây. Khi quay về, hắn đã canh giữ ngoài cửa động. Nói rằng, ta chỉ cần bước vào một bước là cho ngay một kiếm. Hắn đã mất võ công rồi, nhưng cầm kim xà bảo kiếm trên tay, nên ta không dám xông vào. Ta nói, chỉ cần hắn cho biết tên tuổi và nơi ở của con tiện nhân kia, thì ta sẽ bỏ qua những lỗi lầm của hắn đối với ta. Tùy hắn là phế nhân, ta vẫn có thể đối đãi đàng hoàng với hắn suốt đời. Hắn cười ha hả nói rằng, Hắn yêu nữ nhân kia còn hơn yêu tính mạng của chính mình. Hai người cứ vậy mà đối chọi. Ta có thức ăn, còn hắn phải nhịn đói. Hà thiết thủ buồn bã hỏi. Cô cô, để ông ấy chết đói à? Hà không dược đáp. Ta không để hắn chết dễ dàng như vậy được. Mấy ngày sau, hắn đói đến mức không nhúc nhích được nữa Ta tiến vào trong động, dùng roi quất cho hắn một trận nên thân Thanh thanh kinh hãi la lên, định nhảy số vào mộ, Nhưng bị hạ thiết thủ khẽ đưa tay đè lên dai, không động đầy được Hà thiết thủ lên tiếng khuyên ngay: Đừng nổi giận, nghe cô cô kể hết cái đó Hà hồng dược lại kể tuyệt đỉnh hoa sơn vô cùng nguy hiểm người bị cắt hết gân cốt tay chân nhất định không thể trèo xuống vì vậy ta yên tâm xuống núi thám thính tin tức tình nhân của hắn ta muốn bắt con tiện tỳ đó phá hủy dung mạo cho xấu hơn cả ta rồi dẫn về cho hắn xem coi thử hắn còn tán dương mụ ca tụng mụ nữa không ta tìm mất nửa năm vẫn không có tin tức gì. trong lòng cứ lo một đại hiệp quay về núi gặp hắn là hỏng bét. ngày trước ta đã thấy họ một thi triển thần công xua đuổi bọn kỵ tiên phái. thật sự cao thâm không lường nổi. nếu tên phụ tình đó nhờ họ một trợ giúp khi quay lại qua sơn, thì ta sẽ chịu nhiều đau khổ đây. khi ta trở về qua sơn thì không biết hắn đã đi đâu. Cửa dạo sơn động đó đã bị phong kín, không thông gió nữa. Nhất định hắn không còn trong đó. Ta tìm kiếm khắp nơi trên đỉnh Hoa Sơn, mà cũng không thấy gì. Không biết một đại hiệp đã cứu hắn, hay là hắn tự bỏ đi đâu. Mười mấy năm nay, trên giang hồ không ai biết gì về hắn nữa. Ta hỏi khắp thiên nam địa bắc, Đến nay vẫn không biết con người vô lương tâm đó còn sống hay là đã chết Mụ còn buông lời độc địa thoá mà một hồi nữa Đến đây viên thừa chí đã hiểu hết Nhất định kim xà lan quân tự nhốt mình trong sơn động Vì biết bọn ma đầu thù địch sẽ trở lại Võ công của ông đã mất Hết đường chống đỡ Ông tự biết mình bất nghĩa phụ tình Không muốn hạ mình cầu xin người khác Đành niêm phong cửa động Vào trong nằm chờ chết Còn Hà Hồng Dược thì tưởng ông niêm phong cửa động Rồi rời khỏi đó Bỗng nghe Hà Hồng Dược giận dữ hỏi Thanh Thanh Hừ, Thì ra hắn đã tạo ra con nghiệt chủng này Cha người đang ở đâu Vết thương của hắn có lành được không Bây giờ hắn có vợ hay không Ai đang chăm sóc cho hắn vậy Thanh Thanh đáp Ông ấy không có vợ Cũng không có ai chăm sóc hết. Chỉ có một mình thôi. Thật là đáng thương. Hà Hồng Dược ủ rủ hỏi. Hắn ở đâu? Ta phải đi tìm hân Hà thiết thủ khuyên ngăn. Cô cô, chúng ta còn nhiều đại sự lắm. Cô cô đừng vì ân quán riêng của mình mà gây chuyện khắp nơi. Chuyện kết quán với tiền đồ phái không phải do cô cô gây ra hay sao? Hà Hồng Dược nói. Ai bảo lão giặc già hoàng mộc cứ khoe khoang bừa bãi Nói là quen biết kim xà lan quân Ta nghe như vậy Đương nhiên phải bắt về tra hỏi tung tích của bạc tình kia Hà thiết thủ liền nói Cô cô đã giam hoàng mộc đạo nhân nhiều năm như vậy Sử dụng vô số độc hình Vậy mà đến nay ông ấy vẫn không nói Chắc là không biết thật rồi Chẳng lẽ cô cô định nhốt ông ấy tới chết hay sao Thừa Chí và Uyển Nhi đều khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Thì ra chuyện xích mích giữa Tiên Đô Phái và Ngũ Độc Giáo xuất phát từ đây. Vậy là Hoàng Mộc Đạo Nhân chưa chết, chỉ bị nhốt thôi. Hà Hồng Dược đột nhiên la lớn: "Thằng lói họ Viên đang dùng kim xà kiếm, lại dùng kim xà truy phóng chết lũ chó. Như vậy thì tấm bán đồ chắc chắn cũng lọt vào tay của hắn rồi, nhất định!" chúng ta phải đoạt lại tam bảo từ con bé họ hạ và thằng lói họ viên đó như vậy thì ta dù chết cũng trả được món nợ cho liệt tổ liệt tâm ngu độc giáo cô là giáo chủ càng phải lo lập đại công cho bản giáo không thì mọi người trong giáo sẽ phán lại cô gần đây họ đã đồn đại lung tung ra giá không phục đây chính là cơ hội tốt để lấy lại uy tín hà thiết thủ mỉm cười không đáp Hà Hồng Dược nói tiếp. Giáo chủ ra đi, Ta có chuyện cần nói với giáo chủ. Hà Thiết Thủ bảo. Nói ở đây thì cũng vậy thôi. Hà Hồng Dược nói. Không. Chúng ta ra khỏi phòng cây đã. Hai người ra khỏi phòng. Tiến bước chân xa dần. Lúc đó, viên thờ Chí và Uyển Nhi mới chui từ dưới gầm giường ra. Thanh Thanh giận dữ nhìn Uyển Nhi thấy đầu tóc bù xù, mặt dính đầy bụi, nàng hư một tiếng rồi hỏi. <cười> hai người nằm ở dưới đó làm cái trò gì vậy? Quỷ Nhi ngơ ngác, hai má đỏ ửng lên, không nói được tiếng nào. Viên thừa chí giục: Thanh đệ đứng dậy nhanh lên đi, chúng ta mau mau trốn đi, ở đây nguy hiểm lắm. Thanh thanh giận dỗi nói. Nguy hiểm thì cũng được, ta không đi. Viên thừa chí lo lắng hỏi. Có gì thì khi về sẽ tự tự nói Sao lại mù quán gây chuyện lúc này chứ Thanh thanh giận dữ nói Ừ, thì cái đứa mù quán này đang muốn gây chuyện nè Viên thừa chí nghĩ bụng Cô này không hiểu lý lẽ Tình thế vô cùng nguy cấp chần chừ thì không những hết cách thoát thân Mà trong hoàng cung còn xảy ra đại biến nữa Chàng đèn vỗ danh Thanh đệ, thanh đệ sao rồi Vừa vỗ dành vừa đưa tay kéo nàng dậy Thanh thanh liếc qua một cái Thì thần sát uyển nhi có phần khó chịu Nàng nghĩ Vừa rồi cô ấy nằm dưới gầm giường Với viên thừa chí lâu như thế Không biết thân mật đến mức nào rồi Lại nghĩ Khi mình không ở bên viên thừa chí Không biết hai người đã tâm sự những gì Càng nghĩ càng tức Nàng đưa tay trái túm chặt tay viên thừa chí kéo lại Tay phải cào cấu như điên. Diên thừa chi không đề phòng. Lưng bàn tay lập tức bị móng tay của nàng cào rướm bốn đường máu. Chàng giật tay về, ngạc nhiên hỏi. Muội làm cái gì vậy? Thanh thanh la lên. Ta làm như vậy đó. Nói xong, nàng kéo chăng trùm kín đầu. Diên thừa chi vừa bực mình vừa lo lắng, nhưng chỉ còn cách đứng đó dậm chân. Tuyển nhi bỗng lên tiếng. Diên Tướng công, Tương công ở đây bảo vệ hạ cô nương, tiểu muội ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay." Diên Thời Chi ngạc nhiên hỏi, "Lúc này cô còn muốn đi đâu nữa?" Uyển Nhi không trả lời, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Diên Thời Chi ngồi lên giường, khẽ kéo thanh thanh một cái. Nàng xoay phắt lưng lại, quay mặt vào trong tường. Diên Thời Chi không biết phải làm gì, cũng không dám bỏ đi, vì sợ nàng gặp nguy hiểm. Đành vỗ nhẹ lên lưng thanh thanh an ủi Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng động Uyển Nhi và La Lập Như trước sau nhảy vào phòng Thanh thanh nằm trong chăn thò đầu ra Sắc mặt vẫn hờm hờm Uyển Nhi nghiêm trang nói với Duyên Thừa Chí Diên tướng công Mai mà có tướng công giúp đỡ muội đã trả được đại thù Sáng sớm mai muội sẽ trở về Mã Cốc Sơn Phụ thân của muội lúc sinh tiền Rất khâm phục tướng công Tướng công đã truyền độc tí đao pháp cho La Sư Ca Coi như sư phụ của huynh ấy Vì vậy Hai người bọn muội có việc cầu xin tướng công Viên Thừa Chí nói Những chuyện này không gấp Chúng ta ra khỏi cung rồi nói tiếp Tuyển Nhi liền nói Không được Ngay bây giờ Bọn muội muốn nhờ tướng công làm chủ hôn Tác hợp cho muội và La Sư Ca thành phu phụ. Câu này vừa nói ra, chẳng những viên thừa chí và thanh thanh giật mình. La Lập Như còn kinh ngạc hơn nhiều. Y ấp úng. À, sư, sư, sư mũi nói cái gì vậy? Yến Nhi hỏi. Sư Ca không thích mũi à? Mặt La Lập Như đỏ hẳn lên, lại ấp úng. À, ta, ta thích. Thanh Thanh vô cùng quan hỷ, bao nhiêu bực nhọc nghi ngờ lúc nãy trôi sạch, mỉm cười nói. Hay lắm, hay lắm, chúc mừng hai vậy. Duyên Thừa Chi biết Uyển Nhi đành lòng chịu lấy vị sư ca cột Tây là để tỏ ra hoàn toàn không nghĩ đến mình. Phải vội giãn như vậy là để lúc này Thanh Thanh khỏi nghi ngờ. Đây cũng là một hành động báo ơn, chàng bớt giác nảy lòng cảm kích. Bây giờ Thanh Thanh mới hiểu ra dụng ý. Nàng cảm thấy ấy nấy, nắm tay Uyển Nhi mà nói. muội muội à, ta vô lễ rồi, muội đừng trách nha. Uyển Nhi rơi nước mắt nói. Làm sao, làm sao mà muội dám trách tỷ tỷ Nghĩ đến sự hy sinh mình vừa phải chịu, bất giác nàng nhìn sang viên thừa chí một cái, lệ chảy thành dòng. Nước mắt Thanh Thanh cũng ứa ra Đột nhiên ngoài cửa lại có tiếng bước chân vòng tới Lần này phải bảy tám người Viên Thừa Chí dùng tay ra hiệu La Lập Như khẽ đẩy cửa sổ ra Viên Thừa Chí giải tay bảo ba người thoát nhanh ra khỏi cung La Lập Như lập tức nhảy qua cửa sổ Uyển Nhi và Thanh Thanh nhảy theo sau Nghe giọng hạ thiết thủ hét lên Không ai được phép vào trong đó Bình một tiếng Hà Hồng Dược đã đá bật cửa phòng, nhảy sổ vào trong. Viên Thừa Chi bèn nhúng chân một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ. Hà Hồng Dược thoáng thấy lưng chàng, liền kêu nhạc lên. Nhanh lên! Nhanh lên! Cùng bé kia chạy thoát rồi! Hà Thiết Thủ chạy vào trong phòng, thấy cửa sổ mở toang, Trên giường trống rỗng, lập tức nhảy theo ra cửa sổ. Nàng nhìn kịp bóng người chạy vào lùm cây phía trước, liền chạy theo dòng thật ra nàng đuổi theo là để hộ tống thanh thanh khỏi cung. sợ thanh thanh trúng độc thủ của thuộc hạ mình hay bị thị vệ đã thương thì mình có lỗi với diên thời chí. chuyện bái sư chắc chắn không được như ý muốn. hà hồng Dược và đám giáo đồ ngũ độc giáo còn lại cũng đuổi theo. mọi người đuổi rất khác nhưng không lên tiếng hòa hét vì sợ làm kinh động cấm cung. Lúc này sóng quân gần tới kinh thành, trong kinh đã đại loạn. thị vệ và thái giám đã chạy trốn không ít, số thái giám còn lại đều không giữ đúng chức phận của mình nữa. Hoàng đế không thể làm chủ tình hình, tuy vẫn đưa ra những hiệu lệnh khoa trương, nhưng cung cấm không còn uy nghiêm như lúc bình thường. Mọi người rượt đuổi nhau trong cung, thế mà không ai phát giác. Diên thừa chi thấy hạ thiết thủ Vẫn thuộc hạ đuổi theo Không chịu thả nghĩ bụng Lúc này ba người thanh thanh chạy chưa xa lắm Vì thế chàng cứ không nhanh không chậm dụ mọi người đuổi theo mình mấy vòng trong ngự qua viên Lát sau chàng cho rằng ba người thanh thanh đã rời khỏi hoàng cung Thì trước mắt có một tòa cung điện Đang lập tức chuồn vào bên trong vừa vào trong cửa đã cảm thấy hương thơm ập vào mũi chàng tiện tay đẩy một cánh cửa ra nép vào sau cửa định thân nhìn lại căn phòng này bất giác viên thời chi đỏ mặt lên ở đây mùng mang chăn gối đều bằng gấm thêu đẹp đẽ rem châu mềm mại sàn trải thảm màu vàng lâu ngổn có thêu một đóa hồng rất lớn trên bàn đặt bên cửa sổ Có để rất nhiều thứ trang điểm thiếu nữ thường dùng. Cách bài trí chỗ nào cũng tinh xảo. Xem ra đây là phòng ngủ của một vị phi tần Chàng biết trốn ở đây không ổn. Đang muốn lùi ra, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Rồi giọng thiếu nữ cười nói. Chàng nghĩ bụng. Bây giờ mà chạy ra ngoài, nhất định sẽ bị bắt gặp. Nếu họ kêu cứu thì trong cung đại loạn. Tàu quá sẽ tạm gác mưu gian lại, không chừng sẽ có mưu đồ gì khác mà mình không thể biết được. Chàng bèn nép mình nắp sau một tấm bình phong, có vẻ một bức mỹ nhân đồ. Cửa mở ra, bốn cung nữ đưa một cô gái vào phòng. Một cung nữ hỏi, Công chúa nghỉ ngơi hay là đọc sách một lát nữa? Chiến thừa chí nghĩ, Thì ra đây là tấm cung của công chúa. Chỉ mong nàng ngủ cho nhanh đi, đừng có đọc sách gì hết. Công chúa ừ một tiếng, rồi ngồi lên giường. Thanh âm nàng phát ra, thật là dịu dàng. Một cung nữ nói, Đốt hương lên nha. Công chúa lại ừ một tiếng. Chẳng bao lâu, lan khoái mỏng nhà bay lên. Hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Viên thừa chi cảm thấy sảng khoái, nhưng lại có phần mệt mỏi. Công chúa lên tiếng. Đem bút mực ra đây, rồi các ngươi ra ngoài đi. Duyên thừa chi hơi kinh ngạc nghĩ thầm. Trời, giọng nói này quen thuộc thiệt, hình như là a cửu. Ôi, sao ta mãi tư tưởng đến nàng chi vậy? Mỗi ngày, mười bảy, mười tám lần vẫn chưa đủ, thiệt là quá hồ đồ. Chàng bắt đầu sốt ruột, nghĩ bụng Nếu bây giờ công chúa vẽ tranh Thì không biết đến bao giờ mới vẽ xong nữa Bọn cung nữ bài xong bút mượt đang thanh dẫn an công chúa Rồi thi lễ lùi ra hết Lúc này trong phòng hoàn toàn im lặng Không có tiếng nói Chỉ có tiếng lách tách của gỗ đàn hương cháy trong lư. Thừa chi lại càng không dám động đậy Bỗng nghe công chúa thở ra một hơi Rồi cất giọng ngâm thơ khe khẽ Thanh thanh tử cân Du du ngã tâm Tưởng ngã bất giảng Tử ninh bất tự âm Thanh thanh tử bội Du du ngã tư Tưởng ngã bất giảng Tử ninh bất lai Thao hề đạt hề Tại thành khuyết hề Nhất nhật bất kiếm Như Tam Nguyệt Hề Dịch Xanh xanh màu áo chàng ơi Lòng em mang mát nhớ hoài người thương Em không đến được cùng chàng Lẽ nào chẳng gửi tin sang một lời Xanh xanh là mũ chàng rồi Lòng em thương nhớ bời bời khó nguôi Em chẳng đến được chàng ơi Sao chàng chẳng tự đến nơi tỏ tình Bước lui bước tới một mình Chỉ em dò dõ Trong thành buồn sao Một ngày chẳng được gặp nhau Dài như ba tháng Âu sầu nhớ nhung Đây là bài Tử Câm Trong thơ Trịnh Phong Kinh Thi Bản dịch của nhà giáo Lão Thành Lê Thị Hảo thanh âm của công chúa Vô cùng uyển chuyển dịu dàng Dĩ nhiên là một thiếu nữ Còn rất trả Duyên thừa chi không hiểu hết Nhưng nghe qua Túng ngã bất giảng Tử ninh bất lay Nhất nhật bất kiến Như tam nguyệt hề Cũng biết bài cổ thi này Diễn tả mối tương tư ở trong lòng Càng nghe Chàng càng cảm thấy Giọng nói này quen thuộc Ngẫm nghĩ một hồi Chàng bỗng tự thấy buồn cười Mình là một tên giang hồ thảo mãn Cả đời chưa vào tới kinh sư Đâu thể quen biết một công chúa kim chi ngọc diệp chứ. Chỉ vì mình thường suy nghĩ đến A Cửu nên gặp ai cũng tưởng là A Cửu thôi. Công chúa bước đến chiếc bàn, lát sau nghe tiếng giấy sột so soạt và tiếng mài màu giả, tiếng bút lướt trên giấy. Viên thừa chi cảm thấy bực bội, chàng nhìn kỹ chung quanh cửa phòng đã đóng, lại đối diện với công chúa. Cửa sổ thì màn châu đã buông xuống, muốn ra ngoài chỉ có một cách là sông bừa ra. Hồi lâu nghe công chúa ngáp một tiếng dài, sau đó lẩm bẩm tự nói với mình. Hey, thiếp thì thần hồn điên đảo, ngày nào cũng nhớ nghĩ đến tướng công. Còn tướng công, có lúc nào nhớ đến thiếp không? Nghe tiếng nàng đứng dậy, rồi tiếng sột soạt cất bức tranh. Cuối cùng là tiếng ghế xây dịch Rồi thanh âm uyển chuyển lại gian lên Tương công ở đây với thiếp nha Cuối cùng là tiếng cởi bỏ y phục Nàng lên giường Viên thừa chỉ hiếu kỳ Muốn xem công chúa giả người trong mộng ra sao bèn thò đầu ra nhìn Chàng không nén nổi giật mình kinh hãi. Hình giả trong tranh giống hệt chàng Định thần nhìn kỹ lại chàng thì người trong tranh khoác trường bào màu xanh dương, Ngàn lưng thắt sợi dây xanh, miệng đang mỉm cười, mày đậm mắt to, càm hơi nhọn, không phải chàng thì còn ai nữa? người trong tranh tuấn tú hơn chàng rất nhiều, một vị giang hồ thảo mãn đã quá thân thành một chàng trai mặt ngọt môi hồng, nhưng dung mạo chẳng khác gì nhau. Nhất là thắt lưng đeo một thanh kiếm lượng cong như con rắn, kiếm quang sáng lạn mũi kiếm chẻ đôi. Trên thiên hạ chỉ có một thanh kiếm như thế, dứt khoát không có thanh thứ hai. Viên thừa chi không sao ngờ được người mà công chúa giả chính là mình. Chàng kinh ngạc tới mức không kềm nổi buộc miệng một tiếng. Công chúa nghe sau lưng có tiếng người liền đưa tay rút cây ngọc trăm trên đầu không quay người lại mà phóng ngay tới chỗ phát ra âm thanh. Viên Thừa Chi thấy Ngọc Trâm bắn đến mặt mình, lập tức đưa tay chụp lấy. Lúc này công chúa mới quay mặt lại. Hai người nhìn thấy nhau đều ngẩn mặt ra. Thì ra cô công chúa này không phải ai xa lạ, chính là A Cửu, đồ đệ của Trình Thanh Trúc. Viên Thừa Chi từng thấy nàng có tùy tùng là thị vệ. Đã biết nàng không phải tầm thường Nhưng không ngờ nổi nàng là công chúa A cựu đột nhiên nhìn thấy Duyên Thừa Chí Mặt tái mét ngay Đưa tay dịnh vào ghế như suýt té ngã Nhưng chỉ chốc lát là nàng hai má đỏ hồng Định thần lại rồi lên tiếng Ờ... Duyên Tướng Công Tướng Công... Tại sao... Tại sao Tướng Công lại ở đây? Duyên Thừa Chí thi lễ rồi nói Tiểu nhân lạc bước vào tấm cung của công chúa Điện Hạ, tội thật đáng chết. Mặt a cửu đỏ bừng lên, nàng bảo. Ngồi xuống đi rồi hãy nói chuyện. Đột nhiên, nàng nhìn thấy tấm áo mình vừa cởi ra khi nãy, lập tức nhảy lên giường, kéo chăn phủ lên thân dưới. Bọn cung nữ ở ngoài có cửa hỏi. Công chúa, công chúa vừa gọi phải không? A cửu đáp. Không. Không có, ta đang xem sách mà Các ngươi đi nghỉ đi Không cần thị phụng ta nữa Cung nữ nói Dạ, công chúa nghỉ sớm A cửu dùng tay ra hiệu với viên thời chí Khẽ mỉm cười Thấy chàng cứ nhìn chồng chọc và bức tranh đặt trên ghế Nàng không nén nổi hổ thẹn Liền đưa tay đẩy cái ghế qua một bên Hồi lâu hai người không ai nói tiếng nào Bốn mắt nhìn nhau sau đó a cửu cúi đầu xuống ruột gan viên thời chi sôi sục hãng lên từ ngày gặp ở xuân đông về sau chẳng có ngày nào chàng không tơ tưởng đến a cửu lúc nào trong lòng cũng hiển hiện hình ảnh diễm lệ chẳng ai sánh được của a cửu lúc này được gặp chàng mừng rỡ đến điên cuồng cả người nóng rực nhất thời không nghĩ được gì để nói Lát sau Viên Thừa Chi mới khả hỏi Công chúa Công chúa có biết ngũ độc giáo chứ Á cựu gật đầu đáp Ừ Tàu công công có nói Lý Sấm đã phái rất nhiều thích khách Đến kinh sư quấy nhiễu Nên công công mời một số cao thủ vào cung hộ giá Có cả ngũ độc giáo nữa Viên Thừa chí nói Sư phụ của công chúa Trình lão phu tử Đã bị họ đã thương đó công chúa có biết không a cửu biến sắc liền nói hả họ dám đả thương sư phụ của ta ông ấy bị thương có nặng không diên thời chí đáp cũng không nguy hiểm lắm chàng đứng dậy rồi nói đêm hôm khuya khoát không tiện nhiều lời bọn tài hạ đang ở hẻm chính điện tử ngày mai công chúa có thể đến thăm sư phụ hay không vậy a cửu đáp được Nàng trầm tư một chút, Mặt lại đỏ lên, Rồi nói, Tướng công, Mạo hiểm vào cung, Để thăm ta, Ta, Ta rất cảm kích, Thân sắc nàng, Càng lúc càng bối rối, Thanh âm, Càng lúc càng không rõ, Bây giờ, Tướng công, Đã thấy bức tranh ta vẽ rồi, Vậy thì, Tâm sự, Tâm sự của ta, Tướng công, Tương Công đã hiểu rồi. Những tiếng sau cùng nhỏ xíu như tiếng mũi do da. Hầu như không thể nghe thấy. Viên Thự Chí nghĩ thầm. Họng bét rồi. Công Chúa dễ chân dung mình. Chắc đã có tình ý với mình rồi. Bây giờ lại hiểu lầm mình vào trong cung để thăm nàng nữa. Chuyện này phải nói rõ ràng mới được. Lại nghe Công Chúa nói. Từ ngày gặp gỡ ở Sơn Đông tướng công ngăn cản chữ hồng liễu làm hại ta ta vẫn thường nhớ đến ân đức của tướng công tướng công xem bức tranh này vẽ có giống không viên thừa chí đi đến bên giường khẽ nói công chúa tại hạ vào cung là để a cửu nhắc lời chàng dịu dàng nói huynh đừng gọi ta là công chúa điện hạ mà ta cũng không gọi huynh là viên tướng công nữa Ngày đầu quen biết, ta là A Cửu. Vậy thì, vĩnh viễn ta là A Cửu. Ta từng nghe Thanh Tỷ gọi huynh là đại ca. Trong lòng vẫn nghĩ, giá như có một ngày, ta cũng có thể gọi như thế thì hay biết mấy. Duyên Thừa Chí liền nói, Nếu cô nương gọi ta là đại ca, không chừng ta sẽ mừng rỡ đến mức dở tim chết. Chàng đột nhiên nghĩ đến lúc cùng Thanh Thanh, nghe hai người ca nữ hát bài quả chi nhi trên sông Tân Hoài có câu nếu đã thương nhau chân thật gọi thế nào cũng là thương mặt chàng cũng đỏ bừng lên A cửu cúi đầu xuống dịu dàng gọi nàng đưa tay ra nắm chặt đôi tay dân thời chí chàng khẽ gọi lại A cửu a cửu liền nói: Muội vừa sinh ra, không thiên giám đã đoán số mạng, nói rằng nếu muội được chiều chuộng trong hoàng cung thì sẽ chết yểu, nên phụ vương mới cho muội ra ngoài. Diên thừa chí nói: Chẳng trách muội theo trình lão phu tử để học võ công, lại theo ông ấy buôn tẩu giang hồ nữa. A cửu nói: Muội ra ngoài thêm phần kiến thức. Biết dân chúng thiệt là khổ sở Tuy mụi vẫn thường lấy tiền bạc trong cung ra bố thí cho họ Nhưng làm sao nuôi được cả thiên hạ này Thấy nàng cũng hiểu dân gian khổ ải Viên thừa chí bèn nói Vậy thì mụi nên khuyên hoàng thượng thi hành nhân chính Nếu bá tính no cơm ấm áo Thiên hạ đương nhiên sẽ được thái bình thôi A Cựu thở dài rồi nói Nếu như phụ dương chịu nghe lời trình tấu thì hay quá rồi Phụ dương bị bọn gian thần su nịnh Cứ tưởng mình, mình làm chuyện gì cũng đúng Ông ấy trách móc văn võ bá quan Không chịu ra sức diệt bọn lưu khấu mũi từng nói với phụ hoàng, Lưu khấu cũng là bá tính Nếu có cơm ăn, cuộc sống chấp nhận được Thì lưu khấu sẽ trở thành bá tính Không thì bá tính sẽ bị ép thành lưu khấu Tiểu mụi lại nói Phụ vương không thể giết hết bá tính Trong thiên hạ được Ông lập tức nổi giận Kêu trời rồi quát tháo Ai cũng phản ta Ngay cả đứa con gái ruột cũng phản ta Viên thừa chí khen Mụi thiệt là người hiểu biết Kiến thức còn hơn hoàng thượng Chàng bỗng nghĩ Có nên cho nàng biết gian mưu của tàu quá thuần không nữa a cửu đột nhiên hỏi: A, Trình lão phu tử có nhắc đến thân thế của muội không? Viên thừa chí đáp: um, Không, ông ấy nói là đã lập lời trọng thể, quyết không tiết lộ thân thế của muội. Lúc đó, ta cứ tưởng là việc liên quan đến ân oán hay bí mật gì đó trên giang hồ. Không sao ngờ nổi, muội là công chúa. A cửu nói: Trình sư phụ. Vốn là thị vệ của phụ dương Hồi nhỏ tiểu mũi ham vui Từng học giỏi với ông ấy Không biết ông ấy phạm phải tội gì Mà phụ dương sai người bắt trói định giết Tiểu mũi chờ đêm tối Lén thả ông ấy ra Sau này tiểu mũi ra ngoài cung săn bắn Gặp lại Thì ông ấy đã là ban chủ thanh trúc ban rồi diên thừa chí gật đầu thầm nghĩ Trình lão phụ tử từng kể Hành thích hoàng đế bị bắt rồi được người khác cứu thì ra là cô ấy a cửa hỏi không hiểu tại sao ông ấy lại gây thù với ngũ độc giáo vậy viên thừa chí định nói ngũ độc giáo muốn hại phụ thân muội chắc chắn họ thám thính được mối liên quan giữa muội với trình lão phu tử sợ hội trình phá hỏng đại sự nên ra tay trừ khử trước đột nhiên chàng thấy ngọn nến đã ngắn đi một khúc bèn nghĩ thời gian cấp bách mình nói chuyện với nàng lâu quá rồi chàng lập tức đứng dậy lên tiếng ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nha a cửu ửng đôi gò má e lệ từ từ gật đầu hai tay vẫn nắm chặt lấy tay chàng không nở buông ra ngay lúc đó có tiếng gọi cửa gấp rút mấy người đồng thời hô quán công chúa điện hạ công chúa điện hạ ơi mau mau mở cửa a cửu giật mình kinh hãi hỏi. Chuyện gì đó? Một cung nữ kêu lên. Điện hạ! Điện hạ không sao chứ ạ? A cửu đáp. Ta ngủ rồi. Có việc gì không? Cung nữ ấy đáp. Có người thấy thích khách lẻn vô cung điện của chúng ta. A cửu giận dữ nói lớn lên. Nói bậy! Thích khách gì ở đây? Một giọng nữ khác nói. Điện hạ! Để bọn ngâu tỳ vào xem cho chắc Duyên thừa chí kề tai A Cửu Nói nhỏ Chết Hà thiết thủ đó A Cửu lớn tiếng Nếu có thích khách Thì làm sao mà ta ngủ yên được Mau đi đi Đừng ở đây làm trộn rộn nữa Những người ngoài cửa nghe công chúa nổi nóng Không dám nói tiếp viên thừa chí nhẹ nhàng bước tới cửa Dán một góc màn lên Để nhảy ra ngoài Đột nhiên Chàng thấy xoáng loa cả mắt với từ chi nhìn ra ngoài Thì mười mấy người cầm đúa canh cửa Chàng nghĩ Nếu mình xong ra bừa Thì không ai cản nổi Nhưng như thế thì danh dự công chúa Sẽ bị quen ố mất Mình không thể làm được Chàng bèn quay lại Khẽ nói tình hình ngoài cửa A cửu trao mày nói nhỏ Không sợ Đại ca ở lại đây một chút là được rồi thế là viên thừa chí lại ngồi xuống. Chẳng bao lâu lại có người gõ cửa. A cửu dần dữ hỏi. Ai làm cái gì vậy? Lần này giọng đáp là của Tàu quá Thuần. Anh nấu tài là Tàu Hóa Thuần đây. Hoàng thượng nghe nói thích khách vào cung. Rất không yên tâm. Xoáy nấu tài đến đây để dân an điển hả? A Cửu nói, Không dám phiền đến Tàu Công Công, Tàu Công Công về đi, ở đây không có gì hết. Tàu Hóa Thuần nói, Điện hạ thân trọng ngàn vàng, để nốt tài vào xem qua một vòng thì hay hơn. A Cửu biết, khi viên thừa chí chạy vào đây đã bị người ta nhìn thấy, nên họ quyết phải tìm cho ra. Điều nàng không hiểu là tại sao Tàu Quá Thuần nhúng tay vào việc này. Đó là vì đêm nay hắn cử sự mưu hại hoàng đế. Tàu Quá Thuần biết công chúa có võ cung, lại quen biết nhiều nhân vật giang hồ. Nghe Hà Thiết Thụ báo có người trốn vào trong đó. Hắn sợ công chúa hẹn người đến giúp, nên không thể không xem xét rõ ràng. Tàu Quá Thuần ở trong cung rất có thế lực, ngay cả công chúa cũng không thể đương nhiên cãi lại nàng suy nghĩ một chút vừa hổ thẹn mỉm cười vừa đưa tay ra hiệu với viên thừa chí bảo chàng chui vào trong chăn thừa chí không còn cách nào khác nữa liền cởi giày ra đặt vào trong bọc leo lên giường nằm bên a Cử kéo chăn trùm kín từng đợt hương thơm ngọt ngào xông vào mũi lẫn miệng chàng Ngoài phòng, tàu quá thuần không ngừng hối thúc A cửu lên tiếng. Thôi được rồi, vào đây điều tra đi. Viên thừa chi nằm cạnh A cửu trên giường, y phục dính sát vào nhau. Đôi chân trần chạm vào chân nàng, cảm thấy làn da dịu dàng, trơn mịn. Dĩ nhiên, trong lòng đầy cảm xúc. Chàng biết, tàu quá thuần cùng hà thiết thủ đã tiến vào phòng, nên không dám động đậy nhưng cảm giác thì thân hình a cửu hơi run rẩy a cửu giả vờ mới thức giấc ngáp dài rồi nói Ê, tàu công công đó hả đa tạ công công đã lưu tâm tàu quá thuận nhìn quanh phòng không thấy gì lạ hà thiết thủ giờ đánh rơi khăn tay xuống đất để cúi nhặt nhân tiện đưa mắt nhìn vào găm giường. trước đây Viên Thừa Chí cùng Yến Nhi đã từng chui xuống gầm giường. Nàng sợ sư phụ bổn cũ soạn lại. A cửu cười hỏi. như <cười> vậy? Xem kỹ gầm giường rồi chứ. Ta không giấu thích khách đúng không? Hà thiết thủ nói. À, điện hạ Minh Giám. tào công công chỉ sợ điện hạ bị quản sợ mà thôi. Nàng quay đi chỗ khác. Chợt nhìn thấy bức tranh giả Viên Thừa Chí. Hà thiết thủ ngẩn ra một chút, rồi đưa mắt nhìn như tên bắn vào khuôn mặt đẹp đẽ của A Cửu. Ánh mắt đầy vẻ diễu cợt, chẳng tốt lành gì. Mặt A Cửu vốn đã đỏ rồi, bị nhìn như vậy càng không dám ngẩng đầu lên. Tao quá thuần nói. Điển hạ ở đây vô sự, vậy thì hoàng thưởng yên tâm rồi. Chúng ta điều tra nơi khác đi. Hắn quay lại dặn bốn ả cung nữ. Các người ở đây với điện hạ nghe chưa? Không được rời khỏi. Dù điện hạ cho phép, cũng không được biến nhát mà ra ngoài nghỉ ngơi. Biết chưa? Bốn ả đều khom lưng nói. Xin nghe công công chỉ dạy. Sau đó, tào quá thuần, hà thiết thủ cùng những cung nữ còn lại tỉnh an cáo từ. Á cửu bảo. Buông bàn xuống đi ta đi ngủ đây. Hai ả cung nữ bước tới, nhẹ nhàng buông màn xuống, bỏ thêm chút ít gỗ trầm vào lư hương, thắp nến đỏ lên, rồi ra một góc phòng ngồi canh gác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 34 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi.